Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net từ quẩy tiếp tân đánh giá nàng cao thấp, sau đó liếc mắt một cái. Cô cùng Tổng Giám đốc có hẹn trước sao? a này... Nàng xấu hổ cười cười. Thực, thực có lỗi, tôi không có hẹn trước. Thực xin lỗi, nếu không có hẹn trước, Tổng Giám đốc sẽ không tùy tiện gặp khách. Tôi là không có hẹn trước, nhưng tôi có chuyện quan trọng cần gặp Tổng Giám đốc của các người. Chuyện này liên quan đến tương lai của ngân hàng, cũng liên quan tiền đồ của các người, cho nên tôi cho nên tôi... phát sinh chuyện gì? Ngay lúc Hà Diệt Vũ đang muốn giải thích phía sau nàng truyền đến một giọng nói nữ tính nàng nhìn lại xuất hiện ở trước mặt chính mình một cô gái có diện mạo tuyệt đẹp cánh tay đang ôm rất nhiều văn kiện bằng một bộ trang phục thon thả bên người toa giả khí chất không giống người thường chỉ thấy tiểu thư quẩy tiếp tân thực cung kinh nói kim thư ký vị tiểu thư này còn nói có chuyện quan trọng muốn gặp tổng giám đốc nhưng là nàng không có hẹn trước Kim Thư Ký dùng ánh mắt cao ngạo nhìn Hạ Duyệt Vũ. Cô là vị ấy, có quan hệ gì với Tổng Giám Đốc? Nghe khẩu khí, loại này trực tiếp hướng đến hỏi. Hạ Duyệt Vũ không khỏi tức khởi mày. À, có liên quan cho chuyện này, nói đến rất dài. Hiện tại tôi không có thời gian giải thích. Muốn mau chóng nhìn thấy các Tổng Giám Đốc các người. Sau đó... Thực xin lỗi. Không đợi lời của cô nói xong, đã bị đội phương không khách khí đánh gãi. Tổng Giám Đốc đang họp. Lúc hắn hợp sẽ không gặp bất cứ kẻ nào. Vị tiểu thư này, nếu cô thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn gặp hắn, hy vọng cô định ra ngày hẹn ước. Hiện tại mời trở về đi. Nghe thấy lời nói không khách khí này, Hà Duyệt Vũ tức giận đứng lên. Này, tôi nhưng là có chuyện rất quan trọng muốn gặp đoàn úy kỳ. Tôi tin tưởng hắn cũng nhất định, thực hy vọng nhìn thấy tôi. Nếu cô chậm trễ trong lời nói, khả năng hội sẽ ảnh hưởng đến ngân hàng các người trong tương lai. Nàng càng đi nói, sắc mặt kim thư ký càng khó xem. Nàng đột nhiên hướng một bên nhân viên bảo vệ hạ lệnh. Đem nữ nhân điên khùng này đưa ra ngoài. Cái gì? Hải duyệt vũ giận dữ, hai nhân viên bảo vệ cao lớn lập tức chạy đến phía sau nàng, mỗi người sắc một bên cái cánh tay của nàng, không khỏi phân trần đem nàng đẩy lôi ra khỏi đại sảnh. Có lầm hay không? Ngân hàng của đoàn ủy kỷ tiếp đại khách như thế sao? đang lúc nổi nóng, lại có thêm hai nhân viên bảo vệ đang lôi cổ nàng đi, như là chuẩn bị làm định kỳ bảo dưỡng. Nàng trượt lóe ra suy nghĩ. hà Duyệt Vũ theo đuôi hai nhân viên công vụ, theo quạo vào hai bên lối đi, lại quẹo vào phía sau đại sảnh lớn. Nàng nhìn hai người nhân viên sửa chữa đang đứng trên cây thang, đem thiết bị sông gió xuống dưới, ý cười càng sâu. Nàng đi đến trước mặt đối phương, cười cười hỏi thăm. Hai vị xoái ca, đã đến giữa trưa, quản lý chúng ta nói các người làm việc thực sự vất vả. Hắn vừa mới chuẩn bị cho các người bữa cơm thực phong phú. Hy vọng các người cơm nước xong lại đến nơi này sửa chữa. Đang chuẩn bị tiến hành kiểm tra như thường lệ, hai người lâm vào sừng sốt cũng nhìn đối phương liếc mắt một cái. Cơm chưa? Ngân hàng này đã ngộ thật sự là quá tốt. Đúng vậy. Một người khác cũng phụ họa. Vị tiểu thư này, cơm chưa ăn ở chỗ nào vậy? Đương nhiên là ở phòng khách. Nhanh chút đi thôi, nếu không cơm chưa lạnh rồi ăn sẽ không ngon nhưng là công cụ của chúng ta yên tâm đi ta sẽ ở chỗ này trông dùng các ngươi tiểu thư cô thật tốt đối phương cười đến thập phần sáng lạn không có gì đâu nàng cũng cười thập phần khoa trương nhìn bóng dáng hai người biến mất ở trước mắt hà duyệt vũ cười cười đứng ở lỗ thông gió nghiên cứu một chút địa thế chỉ cần nàng có thể thuận lợi đi đến lầu hai như vậy nàng là có thể đáp thang máy thẳng đến tầng cao nhất phòng họp Nhớ rõ trước đấy nhất lão ba của nàng hay mang theo nàng đi đến công ty bởi vì nàng thực nghịch ngợm muốn cùng lão ba chơi trò trốn tìm cho nên thừa dịp hắn không chú ý liền trốn theo đường lỗ thông gió của lăng thị tập đoàn. Sau khi nàng chơi mệt mỏi ở bên trong mê mê hồ hồ ngủ làm thời điểm nàng bị phát hiện mới biết được lão ba vì tìm nàng cư nhiên vận dụng lực lượng cảnh sát. Từ đó về sau, lão ba cùng lão mẹ nghiêm lệnh cấm nàng lại tiếp cận đến. Cũng chính là tại cái thời điểm kia nàng mới biết được Đường ống lỗ thông gió là một cái có thể đi thông rất nhiều nơi. May mắn Hà Duyệt Vũ dáng người đủ tinh tế, mặc dù lỗ thông gió không gian có hại cũng không cản trở nàng được. Ngẫu nhiên nàng còn có thể xuyên thấu qua tấm ngăn được sắp xếp để không khí tìm hiểu tình hình bên ngoài. Chỉ thấy nhân viên đang bề bộn làm việc, xem ra ngân hàng đoàn úy kỳ cũng không tệ lắm. Hà Duyệt Vũ nhìn qua nhìn lại, không biết đã đi rất xa, nàng chỉ cảm thấy hai đầu gối buồn rùn, cả người vô lực ông trời nơi này rốt cuộc là làm sao đằng lúc này phía trước nàng đột nhiên xuất hiện một con chuột bự màu xám hai đôi mắt nhỏ tinh ở tranh tối tranh sáng thông gió khẩu nội trong nháy mắt hiển nhiên cũng bởi vì của nàng tồn tại sợ tới mức ngẩn ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện